các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Liền như vậy không thuận lợi, ngay cả nguồn cốc cà phê cũng đều không có. Đưa anh cái quỷ gì thế kia, vừa chua lại vừa mặn. Đã nhiều ngày bị bạn gái cũ quấy rầy quấn quýt muốn hợp lại, làm anh không thể nào ngủ ngon được. Cắt lại xảy ra chuyện, không biết ai tiết lộ cơ mật. Chủ đề đã phát thảo cho tuần sau lại giống như đối thủ cạnh tranh, chỉ có thể hủy bỏ kế hoạch ban đầu. Làm lại một lần nữa Việc công cùng việc tư đồng thời Khiến cho anh sứt đầu mẹ chán Bởi vậy anh cần cà phê vừa đậm đặc Lại vừa đắng để nâng cao tinh thần Hạ mệnh lệnh không thể phản kháng xong Nguyên Hậu tiếp tục vừa đầu và làm việc Bình thường khi anh dùng miệng nói chuyện như vậy Không có người nào mạo hiểm sinh mệnh Cãi lại mệnh lệnh của anh Nhưng mà 3 phút sau Anh vẫn không đợi được có cà phê thơm ngon Nóng hầm hập Ngược lại là Xỉ đây, cháo nóng hổi, có thịt bằm cùng với trứng gà Anh lộ ra biểu tình muốn ăn thịt người Cô bảo tôi ăn cái thứ quỷ trong bát này sao? Anh chưa bao giờ ăn loại cháo này Anh thích ăn thịt, há miệng to nuốt cơm Chán ghét các loại cháo Cái thứ này đánh chết, anh cũng sẽ không ăn Vừa mới mua từ bên ngoài Giám đốc, công tác là quan trọng Nhưng mà thân thể cũng cần chăm sóc Tương quân đặt cháo vào tay thủ trưởng có nhân tiện thả một viên thuốc con nhộng ăn một chút gì rồi uống nước nếu không sẽ cảm mạo đó cô lập tức không chần chừ hai bước rời xa anh nguyên hạo không chú ý động tác nhỏ của cô tâm tư bị lời của cô hấp dẫn cảm mạo anh nguyên hạo sẽ bị cảm mạo thật không lẽ phép suy một tiếng anh suy ngẫm một chút anh từ nhỏ đến lớn chưa từng bị cảm mạo thân thể cường tráng sức khỏe thật khỏe anh cho rằng Nếu mình bị cảm mạo thì chính là do bản thân lo lắng quá mức Mua cháo cho anh ăn thì không nói đi Còn lấy thuốc con nhộn cho anh Nói là anh sẽ cảm mạo Cô gái này thật sự là hoàn toàn trắng trọn Đầu óc cô có vấn đề sao? Anh trả vùng ý tứ hàm xúc nồng hậu Còn không kèm nhìn nước qua mòn cháo hỗn tạp kia Không hề muốn ăn cũng không có ý tứ muốn nói cảm ơn Tôi là nói thật tướng quân biết anh thực cần phải ăn Nhưng cô không ngờ, anh sẽ ngoan cố thành như vậy. Anh không phải do bị một trận gió lạnh thổi đến, nên bắt đầu ho khan, đau đầu, cảm giác thực mệt mỏi sao. Rất biếng ăn, không muốn ăn cái gì, ít hầu ngứa như bị cô sát, uống nhiều cốc cà phê rồi mà vẫn không có cảm giác thuận hầu, ngược lại càng không thoải mái, đúng không? Cô chưa nói đến bệnh trạng nặng nhất, anh liền nhăn mặt một chút, thật đúng là đều nói chúng, anh rất biếng ăn, trong lúc ăn cơm, có chút canh, Nhưng anh chỉ ăn hai muỗng liền bỏ xuống Không đụng vào nữa Chuyện này đối với Nguyên Hạo Luôn đối với thời gian ăn cơm nhanh tốc độ mà nói Quả thực là bất khả tư nghị Nhưng cho dù như thế thì sao Dù sao chỉ là cô may mắn nói chúng Anh liền tin là thật sao Cảm mạo Anh cũng không phải là con nít Làm sao sinh bệnh Suy Cho nên anh suy một tiếng Biểu đạt ý khinh thường Đúng là triệu chứng cảm mạo đấy Bây giờ còn kịp đề phòng, uống chiều trà có kích ngạch một chút. Bổ sung năng lượng, không được uống những thứ có chất kích thích, nhất là cà phê, bằng không. Tương quân ngần từng tiếng nói, nhưng bởi vì tốc độ cô nói chuyện thật sự quá chậm, làm cho nguyên hạo không kiên nhẫn, dơ tay ra ngăn lại. Ẩm mỹ muốn chết. Này này, toàn bộ đều đem hết đi cho tôi, trước mắt chết đi được. Tiểu Trương, đem cà phê của cậu cho tôi. Nhưng mà giám đốc... Đừng rong dài, đem đến đi Cũng không thèm liếc mắt một cái đến tương quân Vì riêng anh chuẩn bị đồ ăn, đồ uống, dinh dưỡng hết thứ này đến thứ khác Nguyên hạo nhíu mày, đoạt lấy cà phê còn nóng của thuộc hạ, uống một hớp lớn Mới nuốt xuống một ngụm cà phê, cổ họng đang không tốt Lập tức truyền đến một trận ngứa khó chịu, làm anh nhịn không được, khụ nhẹ hai tiếng Thật đúng là bị cô nói trúng Cho dù là cà phê cũng không cách nào ức chế cảm giác ngứa mà cổ họng đang không ngừng đánh úp. Đáng chết. Không có khả năng. Anh không có khả năng sẽ bị cảm mạo. Chúng ta tiếp tục. Cô... Đột nhiên. Nghĩ không xa nữ nhân viên này tên gọi là gì. Quên đi. Không quan trọng. Đại khái là nhân viên phụ trách hạng mục tổng hợp. Anh dùng ngữ khí vang mặt hất hàm sai khiến, còn mang theo uy hiếp đe dọa. Đem phòng họp dọn dẹp lại năm phút đồng hồ sau tôi muốn họp, cà phê, lúc này cô lại từ chủ trương thử xem. Nhưng mà... Tương quân nguyên bản còn có lời muốn nói, nhưng thấy biểu tình... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net